Chào các bạn, Hải Yến rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn. Các bạn thân mến, ở trong phần 10 thì cả Đinh Việt và Hạ Trường Ninh đều đã ra mắt bố mẹ của Ninh Phúc Sinh và sau trận quyết đấu mặt trượt của hai người đàn ông này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 11 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang. Phần 11. Quyết đấu với tinh địch. Hồi thứ 5. Bám chặt không rời. Ngày hôm sau, công ty chuyển phát ngành đưa quà tới cho tôi. Người đưa hàng nói. Mời cô kiểm tra hàng. Khách gửi yêu cầu hồi âm. Tôi mở ra xem. Bên trong có một đôi giày thể thao và một chiếc đĩa. Hạ trưởng Ninh còn mặt dây viết là. Em nhận của anh ta một chiếc áo hơn một nghìn tệ Nhận đôi giày vài trăm tệ của anh, coi như công bằng nhé Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ, du sơn, ngoạn thủy Đôi giày này là loại giày đế cao ngầm, anh tính rồi, độ cao này vừa hợp với Đinh Việt đó Phúc Sinh, em thấp quá Nếu em không vui thì có thể ném nó đi, anh cũng hiểu mà, chúc em vui vẻ Tôi nhìn đôi giày thể thao mà cười khan ha ha hai tiếng Tức không nói nổi câu nào Đinh Việt cao 1m82 Đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh Hạ trưởng Ninh cười nhạo tôi Và Đinh Việt không hợp sao Cô gái Nhân viên đưa hàng đứng đợi Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày Liên nhẹ nhàng nhắc nhở trả lời thư Tôi viết Cảm ơn đôi giày của anh Đẹp lắm, rất hợp với tôi Muốn chọc tức tôi à Không có cửa đâu Nhân viên đưa hàng lại chỉ vào cái đĩa nói Khách hàng nói chắc cô sẽ thích cái này Nhưng không được xem trước mặt mọi người Cô về nhà hãy xem Sắp mặt người đưa hàng trở nên vô cùng thân bí Giống như đêm khuya nấp trong bóng tối Dưới gốc cây bên đường Thấy có người đi qua là nhảy ra Ghim ghim giọng nói Hi <cười> Chào cô Muốn xem phim gì Âu Mỹ, Nhật Bản đều chiều em hết Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ Thì người đưa hàng nói Chào cô nhé cắt bứt giảm suy nghĩ của tôi. đợi anh chàng đưa hàng đi rồi tôi mới sực nhớ ra. tức đỏ cả mặt, thái độ gì thế? về tới nhà tôi không nén được sự tò mò nên khóa trái cửa lại rồi nhét đĩa vào ổ đĩa máy tính, hồi hộp chờ xem bên trong có nội dung gì. bạn cùng phòng hồ đại học vô cùng đam mê xem phim đen, nói theo cách của họ thì phúc sinh đến thời đại của chúng ta thì không thể không hiểu về khoa học. biết là như thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ, có lẽ đây là sự khác nhau giữa con trai và con gái Tôi vô cùng ngạc nhiên khi những cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình Trên màn hình là hình ảnh một chú ngựa đen tuyền, từ đầu tới chân không lẫn một sợi lông nào màu khác Nhìn cũng có thể đoán ra được người quay chính là Hạ Trường Ninh Tôi nghe thấy giọng anh ta, tên chú ngựa đó là Bảo Thạch Hạ Trường Ninh quay rất nhiều, sau đó ghép thành nhật ký trưởng thành của Bảo Thạch. Bảo Thạch lớn lên từng ngày, lông cũng dần dần dài phủ sang hai bên sườn. Nó có một đôi mắt sáng như pha lê, tuyệt đẹp. Nó thông thả bước đi trong trường nuôi ngựa. Lúc tăng tốc độ phi nước đại, lông của nó bay bay trong gió giống như mái tóc của các cô gái. Trong ống kính còn có cả cảnh Hạ trưởng Ninh đi cùng với bạn bè. Bạn bè quay anh ta và Bảo Thạch. Anh ta giúp Bảo Thạch dọn phân Vừa la miệng vừa lầm bẩm Trước đây ta cho lợn ăn Nó sạch sẽ đáng yêu lắm Còn tự biết đi vệ sinh nữa Còn mày thì sao Cứ đại tiểu tiện bậy bạ Bảo Thạch ngã mạn quay lại nhìn anh ta một cái Rồi ngẩn đầu lên Tôi bật cười ha ha Lúc đĩa hết Hạ Trường Ninh thò đầu vào ống kính và nháy mắt Bảo Thạch đáng yêu không Em có muốn đi thăm nó không Nếu muốn đi thì 10 giờ sáng ngày mai Anh đợi em ở cửa công viên Bảo Thạch đáng yêu quá Tôi thở dài rồi lấy đĩa ra Anh ta coi tôi là đứa không có óc chắc Làm gì có chuyện tôi đi hẹn hò chứ Tôi và Đinh Việt đã đặt máy bay Ngày kia đi lệ giang chơi Tôi đã từng tới lệ giang Trong blog của tôi cũng có ảnh tôi và bạn bè Chơi điên cuồng ở đó Nhưng tôi không hề nói cho Đinh Việt biết Nếu anh ấy biết tôi đã đi rồi Sẽ mất hứng lắm Bố mẹ tôi đều khen cả Đinh Việt Lẫn hạ Trường Ninh Tôi lựa chọn Đình Việt, họ cũng không có ý kiến gì. Tôi nghĩ, chắc vì đây là chuyện của tôi, nên họ cũng từ từ buông tay. Lệ Giang của tháng 1 như được tắm trong ánh nắng mặt trời, núi tuyết ngọc lòm xa xa ẩn hiện trong làn sương mây, bốn phía du khách đông như chảy hội. bất giác, tôi mỉm cười. Đình Việt tới Lệ Giang, liền hoạt bát hơn hẳn. Anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của người Nạp Tây. Còn tới xem biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa. Phúc sinh, Lệ Giang thực ra được xây mới về sau này. Có điều không khí buôn bán ở đây và các du khách tới bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như trốn đảo nguyên ngoài thế giới. Đinh Việt nhìn đám người đang nhảy thành vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi. Nhà anh thì sao? Lưỡng Hà như thế nào? Tôi tò mò. Đó là một nơi rất lạc hậu rất giản dị, có thể vào rừng rậm nhiệt đới. Anh sẽ dẫn em vào rừng rậm nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước ở trong tận rừng sâu. Tôi bị lây nhiễm cảm xúc của anh rồi, đâm ra cũng tràn đầy hào hứng với rừng rậm nhiệt đới. Đêm khuya, ánh đèn lồng ngũ sắc chạy dọc con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi bên ngoài khách sạn đón gió đêm lạnh, nghe tiếng nhạc phảng phất trong không trung, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt tuấn tú của anh. Càng lộ rõ vẻ nặng tình hơn dưới ánh đèn Đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi Khiến người ta say đắm Phúc Sinh Em không tin là anh thích em sao Tôi cười Không biết nên trả lời anh ấy như thế nào Em có thích đây này không Thích Đình Việt cười kha kha và nói Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây Nhỏ như quán rượu Anh Hoa kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được lắm Đúng thế, được lắm chứ Bất cứ ai từng tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thế Nhưng cuối cùng vẫn rời đi Ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa Và thời thượng nơi đô thị sầm uất Đình Việt thở dài Đình Việt, anh có giấc mơ nào không? Ví dụ như sau này sống cuộc sống thế nào? Hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn? Đình Việt nói với tôi giấc mơ của anh là là một người tự do, tự tại. Anh muốn tự do, rất muốn. Thế nhưng, đâu có khả năng kinh tế như thế. Bách tính bình thường đều vì năm đấu gạo mà khom lưng. Tôi suy nghĩ vô cùng thực tế. Anh muốn đi nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng trời không cần đánh dây. Tôi bị anh chọc cho phì cười, tôi muốn nói với anh ấy. Tôi không muốn đi nước ngoài Nếu như cả đời tôi không được ăn cơm Trung Quốc ngon miệng Thì tôi phát điên lên mất Đình Việt cười nhạo cái ước mơ Vì ăn mà không muốn ra nước ngoài của tôi Anh ấy hỏi tôi Phúc sinh, em đã từng có ước mơ chưa? Không có Tôi không có lý tưởng Cũng không có chí hướng to lớn gì Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường Có chút của cải Không phải ngày đêm lo nghĩ về tiền là được rồi Ăn no uống đủ Đơn giản thế thôi Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi Em không có điều gì đặc biệt mong muốn hay sao? Tôi nghĩ một hồi lâu Điều đặc biệt mong muốn sao? Dường như chỉ có trong tiểu thuyết Ví dụ như cầm súng săn Cưỡi trên lưng chú ngựa giống như bảo thạch Đi săn chó sói trong những ngày cuối thu Mùa đông được ngâm minh dưới xuôi nước nóng Nằm dài trên thảm trắng Ở biệt thự cạnh hồ đốt lá thơm Và đọc tiểu thuyết Như có thể giống từ hy thái hậu Mỗi bữa đều có hơn 100 món ngon Đủ hương vị để thưởng thức Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng Đinh Việt âu yếm nhìn tôi Chờ đợi tôi kể tiếp cho anh nghe về giấc mơ của mình Đinh Việt Món lưỡi vẹt xào và tương lưỡi vịt có giống nhau không? Sau khi hàng loạt giấc mơ chạy qua trong đầu Tôi mới mở miệng hỏi Ánh mắt dịu dàng của Đinh Việt dần thức tỉnh Anh kéo đầu tôi lại rồi cười Thế lưỡi em và lưỡi vẹt có vị giống nhau hay không? Cường mặt tôi nóng bưng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu. Ở đây nhiều người lắm. Anh buồn bã buông một câu phá hỏng bầu không khí. Em và Nguyệt Nhi thực sự khác nhau quá. Những lời đã nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh ngây người, tôi cũng ngây người. Ánh mắt tôi nhìn về đám người đang vui vẻ, cười đùa sau lưng anh ấy. Đây là lệ giang, đúng thế. Những người ở đây, cho dù có hôn nhau trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai nhìn Càng chẳng có ai cảm thấy nó có ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục Ngũ Nguyệt Vi giống như quả ớt chỉ thiên, đặc sản của Vân Nam Cô ấy có thể khiến người ta phát hỏa Tôi giống như dòng nước chảy xuống từ trên núi tuyết Lặng lẽ ngắm nhìn loài người thể hiện tình yêu Cho dù bản thân ở trong đó thì vẫn lặng lẽ như thế Phúc Sinh Đinh Việt gọi tôi Dường như muốn nói lời xin lỗi Nhưng rồi lại không nói gì Tôi uống một ngụm bia rồi nói với anh Không sao, em biết Ngũ Nguyệt Phi có thể khiến đàn ông phát điên Đình Việt nhìn tôi đầy cảm kích Ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng thụ thỉ Xin lỗi Phúc Sinh Anh không hề có ý muốn so sánh Anh cảm thấy không cần phải nghĩ nhiều như thế nữa Anh muốn sự nhiệt tình của em Tôi nhắm mắt lại Sự nhiệt tình của tôi Tại sao tôi không nhiệt tình? Phúc sinh Tôi mở choàng mắt, thấy Đinh Việt đang nhíu mày Trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa đang bùng cháy Tôi cũng không muốn đúng lúc vừa lãng mạn Vừa đang lấy lại không khí ban đầu với Đinh Việt thế này Thì nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh Trong lòng tôi đầy hoài nghi Sao Hạ Trường Ninh lại xuất hiện ở Lệ Giang được? Nếu như là ngẫu nhiên thì đánh chết tôi cũng không tin Anh ta vốn định hẹn tôi ngày mai đi thăm Bảo Thạch cơ mà Cho dù anh ta đuổi theo đi nữa Cũng đợi ngày mai nếu tôi không tới điểm hẹn Thì anh ta đi trách danh sách khách hàng Thì mới biết được chứ Đình Việt lạnh lùng liếc nhìn tôi Tôi vội vàng giải thích Em không hề nói gì, thật đó Anh khẽ cười Anh biết, anh không có ý đó Chỉ là anh đang nghĩ Phúc sinh này Em và Hạ Trường Ninh rút cuộc quan hệ là như thế nào Mà lại khiến anh ta bám theo em không rời thế Tôi sững người Tôi có thể hiểu được Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức Hạ Trường Ninh giả bước về phía chúng tôi Cười như hoa nở Đội lại gần anh ra nói Hai người cũng ở Lệ Giang à Trùng hợp quá giới thiệu với hai người Đây là bạn tôi, Tiếu Đại Bây giờ tôi mới để ý Cô gái đi sau anh ta Một cô gái có mái tóc đen dài Rất đẹp, thân hình cân đối Mặc chiếc áo len Quần bò, giá dáng một học sinh ngoan ngoãn Khi tới gặp hạ trưởng Ninh Cô gái vòng tay khoác tay anh ta Bất giác tôi có cảm giác an tâm hẳn Không phải vì tôi Không phải vì tôi Tốt quá, tôi cười Tôi thoải mái bắt chuyện với hai người họ Đúng thế, hai người cũng tới lễ giang chơi à Dường như Đình Việt cũng hiểu ra điều này Nên anh lịch sự nói Ở đây buổi tối khó tìm chỗ lắm Ngồi đây luôn đi Hạ Trần Ninh nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi nhỏ Tiếu Đại. Tiếu Đại hình như còn muốn đi dạo nữa nên lắc đầu. Hạ Trừng Ninh cười. Bây giờ còn sớm tôi và Tiếu Đại đi dạo một lát đã. Nếu khi quay lại hai người vẫn còn ngồi đây thì chúng ta cùng làm vài ly rượu nhé. Bình thường thế chứ. Sau khi anh ta và Tiếu Đại rời khỏi đó tôi và Đinh Việt dường như đã quên mất khoảng cách và sự ngại ngùng ban nãy lại bắt đầu nói chuyện cười đùa. Đinh Việt kể cho tôi nghe về Ngọc Anh nói, ban đầu các loại ngọc đều là đá rất bình thường. Những viên đá có màu sắc và độ trong suốt phải trải qua nhiều lần gia công mới trở thành những viên ngọc sáng lấp lánh được bày bán trong các cửa hàng. Lưỡng Hà cách Đằng Sung rất gần. Đàng Sung và Myanmar đều nằm trong khu vực có nhiều khoáng sản nên gia đình Đinh Việt và rất nhiều gia đình khác đều làm những công việc liên quan tới đá và ngọc. Bố anh ấy là một thợ làm ngọc có tay nghề rất giỏi. Anh rất tình cảm khi kể cho tôi nghe chuyện ngày nhỏ, khi thấy bố mình mài khắc ngọc thế nào. Anh nói, ước mơ lớn nhất ngày bé đó là thỉnh thoảng mỗi lần tới xung quanh khu khoáng sản sẽ nhận được một miếng ngọc đẹp tuyệt như thể biện hoa. Sau đó, cả gia đình sẽ chuyển tới thành phố, không cần phải sống cuộc sống đơn giản trong căn nhà cũ kỹ rụt nát này nữa. Cũng do sự phát triển kinh tế ở vùng Biên Cương nên Đinh Việt đã học ngành thương mại quốc tế, anh ấy nói. Phúc sinh này, trước đây anh đã từng nghĩ sau khi học xong sẽ về quê hương là một thương nhân sau đó mới thấy không hề dễ dàng Thêm nữa, bố mẹ anh tư tưởng bảo thủ họ muốn anh có một công việc ổn định có thể diện vì vậy anh cũng mặc theo dòng đời không mạo hiểm nữa Nếu mạo hiểm từ bỏ công việc thì không biết có thể làm như mảnh trời riêng của mình không? Đương nhiên là tôi hiểu chẳng phải rất nhiều người cũng thế này sao? Khi đi học có rất nhiều ước mơ Đợi đến cuối cùng, khi đã có công việc ổn định lại do dự, cuối cùng lựa chọn sự ổn định. Như thế này cũng chẳng có gì không tốt, không phải ai làm kinh doanh cũng thành công. Cũng không phải tất cả những người làm kinh doanh đều trở thành triệu phú, tiểu thương nhiều lắm. Đình Việt lắc đầu nói Em không hiểu đâu, em chưa trải qua cuộc sống của người có tiền. Không phải có tiền là ghê gớm lắm mà anh cảm thấy là chỉ cần cố gắng thì cũng sẽ được sống trong môi trường như thế mà thôi. Giống như cuộc sống bình thường Nhạt nhạt bây giờ nhìn cũng có thể biết Được về già như thế nào Anh cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả Anh còn trẻ thế này em muốn thử sống cuộc sống khác Không phù hợp anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống phẳng lặng này Tôi gật đầu đồng ý Đúng thế Có thể cố một chút Ít nhất vẫn có thể sống như hiện tại Vậy tại sao không liều cơ chứ Cũng được lắm Đình Việt cười và nói Phúc sinh sao thế nào em không thấy hay thế Tôi có chút mơ hồ, bản thân mình cảm thấy hai cách sống đều được, đều có đạo lý. Em thấy đấy, đi siêu thị mua quần áo, Nguyệt Nhi có thể mua liền mấy bộ. Còn em, mua một cái đã thấy sót, mua rồi còn không dám mặc. Chỉ là quần áo mà thôi, nhưng cô ấy có thể tùy ý trải đạp lòng tự tôn của người khác. Ừ, đình việt này, nếu như chúng ta không tới nơi đó, thì làm sao gặp cô ấy được chứ? Trên đời này, những thứ đắt đỏ thì nhiều lắm. Lẽ nào, mỗi món đồ bản thân đều phải mua về mới vui hay sao? Ngốc ạ, anh chỉ ví dụ thế thôi Ý anh là có lúc ngay cả lòng tự tôn cũng có thể mua được bằng tiền Đình Việt gõ nhẹ nhẹ lên chán tôi và thở dài Tôi vẫn không hiểu mục đích của anh ấy khi nói nhiều đạo lý như vậy để làm gì Có phải tôi ngu quá không? Đình Việt thấy tôi khịt mũi, liền thanh toán rồi đưa tôi về Mùa đông ngồi bên ngoài lạnh lắm, nhìn thì lãng mạn đấy Nhưng thực nhất là chịu tội Câu này nói thật đúng tâm trạng tôi Lúc mới ngồi xuống thì cảm thấy thú vị lắm hứng gió cả đêm mới đúng thực cảm thấy không khác gì chịu tội cả Thôi Phúc Sinh Chúng ta không ở trong thành cổ nữa Phòng ở đó thì đẹp nhưng không có điều hòa Anh sợ đêm em ngủ không ngon Chúng ta ở khách sạn trong nội thành nhé Tôi gật đầu Buổi tối tôi rất sợ lạnh Mỡ trên người ít quá Nhưng tôi lại không nỡ Tiền phòng trả nhẽ lại mất không Có trả phòng lại được không Đình Việt không nín được cười nhìn tôi Em đúng là người kẻ sĩ Thôi đi Một tối tám mươi tệ Hai phòng mới có một trăm sáu Tôi cười hi hi Rồi lên xe tới khách sạn trong nội thành Đang đặt phòng trong khách sạn Khi Hạ Trường Ninh và Tiếu Đại bước vào Họ đi rất vội vã Tiếu Đại còn đang thở hồn hền Tôi nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh gọi Phúc Sinh, hai người cũng định ở đây à Trùng hợp như thế sao Đình Việt và tôi cùng quay đầu lại Hạ Trình Ninh cười kha kha bước tới Đừng đặt phòng nữa Tôi và Tiếu Đại đặt hai phòng đôi rồi đây này Hay là tôi với Đinh Việt ở một phòng Phúc Sinh và Tiếu Đại ở một phòng Cho đỡ tốn tiền Đinh Việt đáng định từ chối Ánh mắt Hạ Trình Ninh liếc nhìn tôi một cái Rồi như chợt thiểu ra Anh ta vội nói À xin lỗi ngại quá Coi như tôi chưa nói gì cả nhé Tôi bị ánh mắt của anh ta làm cho kích động Thấy Tiếu Đại chế miệng cười Tôi liền hiểu ngay ý của Hạ Trình Ninh Nên vội vàng nói Đinh Việt, anh đặt một phòng thôi. Ý của tôi là tôi và Tiếu Đại một phòng, Đinh Việt chỉ cần đặt một phòng cho anh mà thôi. Ai ngờ, Đinh Việt cười dạng dỡ hơn và quay đi đăng ký. Hạ Trường Ninh ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Anh ta không nói gì nữa mà kéo Tiếu Đại về phòng. Tôi liếc nhìn Đinh Việt rồi lại nhìn theo bóng Hạ Trường Ninh và Tiếu Đại lắp bắp hỏi với theo. Tiếu Đại, cô ở phòng nào? Lát nữa tôi tới tìm cô. Tiếu đại quay đầu lại trả lời cụt lủn Phòng 47 Hạ Trường Ninh không quay đầu lại Mà cứ tiếp tục cười nói với Tiếu đại Đình Việt đặt phòng xong cười và nói Cũng được tiết thiệm tiền phòng vốn định đặt hai phòng mà Tôi chợt cảm thấy mình thật ngốc ngách Và quyết định gì cũng không suy nghĩ Đặt hai phòng là được rồi Sao cứ phải suy nghĩ theo suy nghĩ của Hạ Trường Ninh Lỡ mồm bảo sẽ ở cùng phòng với Tiếu đại chứ Tôi ngại ngùng đáp Có thể đặt thêm một phòng nữa không Em sợ làm phiền bạn họ Đinh Việt nhìn tôi lắc đầu Hay là em ngủ cùng phòng với anh Xem anh có ăn em không Tôi biết là anh đang cười nhạo tôi Đúng là tôi chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả Nhưng tôi chưa bao giờ Ở cùng phòng với người con trai nào Hơn nữa lại để Hạ Trường Ninh nhìn thấy Anh ta nói với bố mẹ tôi Thì tôi biết ăn nói với họ thế nào đây Tôi kéo kéo gầu áo Đinh Việt Và lắc đầu Anh nhìn tôi và nói Phúc sinh Em làm núm thế này à? Thật là khó hiểu Tôi đỏ mặt, cúi đầu không nói gì nữa Đinh Việt nói tiếp Thôi được rồi, đặt thêm phòng nữa Lát em qua chào người ta một tiếng, không họ lại đợi Anh thật tốt Đinh Việt nghiêm túc hỏi lại Phúc Sinh, là vì anh thật tốt đối với em Hay em thấy con người anh tốt? Tôi cười và đáp, đều tốt Nếu như không tốt thì sao? Anh sẽ đối xử không tốt với em sao? Đinh Việt thở phào rồi ôm tôi đi lên tầng, vừa đi vừa nói: "Có chứ, anh sẽ đối xử tốt với em mãi." "Như thế này chẳng phải kết thúc rồi sao? Chúng tôi ra ngoài chơi đến 11 giờ đêm mới về, cũng không quấn lấy nhau nữa, mà chỉ chào tạm biệt rồi ai về phòng nấy." Vừa tắm xong thì có tiếng người gõ cửa, tôi nghĩ là Đinh Việt nên vừa lau tóc vừa ra mở cửa. Hạ Trừng Ninh không đợi tôi có phản ứng gì, liền lén vào trong phòng. Động tác nhanh nhạy như chú chuột ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân tới liền cong mông chạy. Muộn thế này rồi anh muốn làm gì? Đây là khách sạn, anh ta mà làm gì bất thường là tôi có thể gào to kêu cứu. Hạ trưởng ninh chặn tay trước cửa và hỏi. Phúc sinh, thương lượng với em chuyện này. Chuyện gì? Tiếu đại muốn đi xem Lương Hà xem nhà môn thố ti cũ. Nghe nói ở đó vẫn còn một vương phi thố ti, chúng ta có thể đi cùng nhau được không? Tôi và Đinh Việt đi Lương Hà là vì anh muốn dẫn tôi phải thăm bố mẹ anh Đi cùng với bọn họ chẳng phải mất hướng quá hay sao Hổng hổ Hạ trưởng Ninh và chúng tôi còn có chút khúc mắc nữa Hai người tự ngồi xe đi không được sao Địa điểm dễ tìm lắm Đừng nhỏ nhen thế chứ Quê Đinh Việt không phải ở Lương Hà sao Làm hướng dẫn viên cho anh cũng được mà Sao anh biết quê nhà Đinh Việt ở Lương Hà Tôi nghi ngờ hỏi lại Hạ trưởng Ninh không trả lời tôi Anh ta thâm thả nói Nghe nói đi từ theo tới Giang Nam rồi, anh đi trốn cô ấy không được sao? Em hỏi xem cô ta liệu có thể tìm nhà Đinh Việt không? Nếu như tìm thấy rồi, em có cần anh ứng phó giúp không? Tôi nói Hạ Trường Ninh muốn từ chối Ngũ Huyệt Phi mà cần phải trốn sao? Đừng lừa tôi, tôi về nhà Đinh Việt thăm bố mẹ anh ấy, anh đừng gây chuyện nữa. Sao tự nhiên lại không ngốc nghếch nữa thế? Hạ Trường Ninh nhíu mày hỏi, tôi điền quá để đáp trả, ai ngốc nghếch? Anh nghe nói kiểu gì thế? Lúc này lại có tiếng gõ cửa Phúc Sinh Em ngủ chưa? Là Đinh Việt Tôi vội vã đi ra mở cửa Hạ Trường Ninh cười Rồi lên trước một bước chặn tôi lại Tôi thấy cửa không khóa Hạ Trường Ninh vừa tiến lên Thì Đinh Việt đã đẩy cửa vào Tôi mới nhìn thấy cửa bị đẩy ra Thì Hạ Trường Ninh đã giằng lấy khăn bông tôi đang lao đầu Thuận tay phải phải mấy cái rồi nhét vào tay tôi Tôi cầm khăn bông không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đinh Việt có phần ngạc nhiên Anh nói Anh Hạ Hạ trưởng Ninh cười hi hi đáp Đinh Việt, tôi cũng đang có định Tìm anh làm hướng dẫn viên Tiếu đại muốn đi thăm nhà môn thối ti Và vương phi triều đại cuối cùng của Lương Hà được không Đinh Việt nhìn anh ta Hai người nhìn nhau mất mấy giây Đinh Việt cũng cười lại và đáp Được thôi, bốn người có thể thuê xe đi Giá xe chắc sẽ rẻ hơn một chút Tốt quá, tôi sẽ đi thông báo cho Tiếu đại Có người bản địa như anh thì không sợ thuê xe đắt nữa rồi Hạ trưởng Ninh cười rồi về Trước khi đi còn đóng cửa cho tôi nữa Sao anh lại đồng ý với anh ta thế Em không muốn đi cùng anh ta Tôi trách Đinh Việt Đinh Việt lấy khăn bông trong tay tôi Rồi lau tóc cho tôi Anh thử dài nói Phúc xinh Sau này em đừng tùy tiện để anh ta lau tóc cho em nữa Những động tác mập mờ này sẽ khiến anh ta hiểu nhầm Tôi nhảy dựng lên và vội vàng giải thích với Đinh Việt Em không có Là anh ta lấy khăn của em Rồi lại nhét vào tay em Em không thèm để anh ta lau tóc cho em Được rồi, không có thì không có Em thực sự không có Đình Việt choáng tay ôm lấy tôi và nói Phúc xinh, Hạ Trường Ninh sẽ không từ bỏ em đâu Em thấy anh ta cảm thấy mệt mỏi ở trong lòng Tôi cảm thấy hoang mang, ngừng đầu nhìn anh ấy và nói Đình Việt, em và anh ta chẳng có gì cả, thật mà Đình Việt buông tôi ra, im lặng một hồi và nói Phúc xinh, em rất hợp với anh, anh cũng rất thích em Nhưng mà anh không có tình cảm mãnh liệt Dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa Vẫn không cảm nhận được nó Chúng ta chia tay nhau đi Tôi giật mình lùi lại phía sau Nước mắt chậm chậm chảy ra Trong vòng một ngày mà long trời lở đất Nếu đã như thế thì đâu cần đối xử tốt Dịu dàng với tôi làm gì Sao lại khiến tôi tưởng rằng Anh thực sự yêu tôi Có thể kiên định đứng về phía tôi Mặc kệ hạ trừng ninh bàn nãy anh còn nói anh sẽ luôn đối tốt với tôi Bởi vì anh nhìn thấy anh ta trong phòng em và lau tóc cho em Tinh Việt im lặng một lúc rồi nói Một nửa thôi Từ lúc tối khi nhìn thấy anh ta trong lòng anh đã cảm thấy không thoải mái Phúc sinh Anh biết em không sai Có lẽ người sai là anh Anh nghĩ đơn giản quá Ở bên em quá mệt mỏi Bất cứ lúc nào cũng có lo lắng chuyện xảy ra Đủ rồi anh về đi Ngày mai anh dẫn hạ trưởng Ninh và tiêu Đại đi Lương Hà Em về nhà Tôi không muốn dùng rằng tên với Đinh Việt nữa Anh sẽ nhắc tới Ngũ Nguyệt Phi Hạ trưởng Ninh giống như ôn dịch Anh ta xuất hiện khiến Đinh Việt cảm thấy không có cảm xúc với tôi nữa Cho dù nói thế nào đi nữa Đinh Việt xuất hiện trong cuộc sống của tôi đầy bất ngờ Giống như tôi bất ngờ nhặt được bảo vật vậy Anh yêu tôi thực lòng sao? Anh sẽ thực lòng yêu một Ninh Phúc Sinh bình thường như tôi sao? Thực ra cũng không phải do Hạ trường Ninh Có lẽ anh không quên được Nguyệt Nhi. Anh muốn yên tĩnh, hẹn hò bạn gái và kết hôn bình thường. Nhưng vẫn không quên được cô ấy. Xin lỗi em, Phúc Sinh. Bất cứ câu nói nào đi nữa, chỉ cần đã mở đầu thì những câu về sau sẽ nói rất trôi chảy. Bạn nãy nói chia tay, bây giờ đã có thể thẳng thắn nói vẫn còn yêu Ngũ Nguyệt Vi. Tôi còn nhớ rõ ràng Đinh Việt đã từng nói, khi gặp lại Ngũ Nguyệt Vi... Trái tim anh đã bình tâm trở lại rồi Anh cũng đã từng nói Anh đã buông tình cảm của mình với ngũ Nguyệt vi Anh còn nói Còn có sự đả kích nào lớn hơn việc đối phương nói không yêu bạn Nói yêu người khác ngay trước mặt bạn Tôi có thể thông cảm Nhưng không thể tha thứ Tại sao anh không đợi quên cô ấy rồi tới tìm tôi Tại sao trong lòng anh có cô gái khác rồi Nhưng vẫn tốt với tôi Thế nhưng Điều quá đáng hơn là Đình Việt nói Phúc sinh Em có thể trả lại anh cái áo khoác được không? Tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc vì gặp bố mẹ anh ta mà tôi mang rất nhiều quần áo đi. Vì muốn lấy lòng anh nên đi đâu tôi cũng mang chiếc áo đó theo. Và may mắn hơn nữa là Đinh Việt chỉ mua áo cho tôi. Nếu như anh mua quần, lẽ nào khi chia tay tôi phải cởi quần ra trả anh. Tôi gói áo và trả lại cho anh ấy. Không nói gì cả, tôi nói không ra lời. Chỉ muốn anh mau chóng rời khỏi đây. Tôi rất muốn vùi mặt và chăn mà khóc. Phúc sinh, em rất tốt Xứng đáng được tìm một người tốt hơn Ra ngoài Tôi không chịu nổi nữa, mà hét lên Đinh Việt lặng lẽ nhìn tôi Qua đôi mắt đã mở mở nước Tôi nhìn thấy nỗi đau ẩn sau gương mặt tuấn tú của anh Hình như anh nghiến răng chặt quá Khiến cơ hai bên má cò giật Tôi quay lưng lại Nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống Nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng được khép lại Tôi không thể kìm nén được nữa Liền lao lên giường Ôm hối khóc tức tửi Tôi không ngừng tự nói với mình, điều kiện của Đinh Việt quá tốt, anh không để ý thấy tôi là chuyện bình thường, rất bình thường. Tin tôi như bị dao đâm, phải cố hết sức kiềm chế, tôi mới có thể hít thở bình thường được. Tôi đã bị đả kích đến mức não không thể hoạt động được nữa rồi. Quá bất ngờ, ngoài khả năng dự tính của tôi, một ngày... Không, không phải là một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc, Thượng Đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu... Nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi Để tôi không hít thở được bầu không khí tươi mới trong căn phòng tắm tôi ấy Buồn chán tới mức sắp nghẹt thở Khóc cũng khóc mệt rồi Tôi đi tắm Lau khô tấm kính bị mở hơi nước Tôi vẫn thấy mắt mình đỏ hoe Trong gương Mình không xấu Chỉ là hơi gầy một chút Nhưng nhìn rất cân đối Tôi nghiêng người Vẫn là hình chữ S Dù không rõ ràng lắm Tôi ghẽ hư một tiếng Quyết định ngày mai không đi nữa Đăng nao cũng đến rồi thì kiểu gì cũng phải chơi vui vẻ. Lệ Giang cũng đi rồi, ngày mai một mình đi đại lý. Mặc xong áo ngủ, tôi nhìn thấy mình trong tấm gương bị phủ bởi một lớp sương mờ. Sau này, mày không được làm thục nữ nữa. Miệng ngoác sang hai bên, tôi cố ép những cơ thịt trên mặt mình tạo ra một nụ cười. Lúc tỉnh dậy vẫn chưa đến 8 giờ, Bình thường lên lớp quen rồi, cứ tới giờ là tỉnh. Tôi nhanh chóng trải đầu, trang điểm, thu dọn hành lý. Muốn đi phải đi sớm, không muốn chặn mặt hạ trưởng ninh, đình việt chút nào. Ba lô không có chiếc áo khoác ấy, bỗng trở nên nhẹ bẫng. Bất giác tôi cười, đình việt được lắm. Cái áo ấy nếu không mặc lên người thì đeo cũng nặng lắm. Nghĩ tới đây cảm giác khó chịu lại dâng lên. Tôi hít sâu để bản thân mình không nghĩ tới chuyện đó nữa cố gắng mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài, tôi tự nói với lòng mình, Ninh Phúc Sinh, mai có thể vui chơi một mình sẽ rất vui. Tôi không nhìn thấy Đinh Việt, cũng không thấy Hạ trưởng Ninh và Tíu Đại. Không biết có phải bọn họ vẫn ở trong phòng không? Như thế này cũng được, nếu mà chạm mặt lại phải nói vài lời. Tôi bắt taxi đến bến xe đường dài, mua một vé đi đại lý. Khi xe buýt nổ máy rời bến, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và xót xa. Tôi nghĩ mọi thứ nhất định sẽ mau qua đi. Buổi tối, đi dạo trên phố khách sạn nổi tiếng ở Đại Lý, hát cả một đêm với những người không quen biết. Hôm sau, đi xem suối Hổ Điệp vốn đã chẳng còn chú bướm nào và ba tòa tháp ở chùa Sùng Thánh. Dưới ánh mặt trời gai gắt, thong dong thư thả muốn đi đâu thì đi. Chẳng có gương mặt quen thuộc hay đáng ghét nào xuất hiện cả Các bạn thính giả thân mến Vậy là chúng ta vừa mới đến với phần 11 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang Còn bây giờ Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn